Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Ông Toàn là nhà có ba đời đã từng làm quan. Đến đời của ông thì cũng làm lý trưởng, nhưng ông lại sống nhân nghĩa và lấy dân làm gốc. Những biến cố gia đình của ông đã ập tới, khi cả nhà của ông hơn 10 mạng người đã chết chỉ sau có một đêm. Mời quý anh chị em cùng theo dõi dị chuyện Ông Toàn nghiệp báo của tác giả Mạnh Ninh và Đình Nghị chiếc nộp lên xin được gửi tới quý anh chị em Gần 12 giờ đêm ngày hôm ấy, trời mưa tầm tã như chút nước, kèm theo những tiếng nổ đinh tai nhức óc vọng xuống tận khắp. Cây cối trong làng đã đổ rạp cả ra đường. Hoa màu thì bị bão đánh cho tan tác đến thảm hại. Những dặm Trê làng Bến Hòa đang oằn mình dưới sức gió cuồn cuộn ập tới. Triển đề thuộc phủ An Sương, làng Bến Hòa nước lũ ở con sông Cả đã lên đến lấp lửng. Có chiều sắp tràn bờ đê rất làng đang hò nhau ăn mình mà đám che già, che non có kẻ vác cả đá, cả gạch, tất thảy đều điên cuồng gắng sức mà vá lại con đê vì bị bão gió ngải một lớn. Cứ cái đà này, kiểu gì cũng sẽ vỡ đê. Khúc đê cao bằng đống rơm chạy dài hàng trăm trượng, nghe trừng đắp ăn mình hết cỡ. Ba đoạn kè đá đã sụt lún, tiếng ầm ầm răng rắc Tiếng gào thép ẩm ẩm nhanh chóng mất hút giữa muôn vàn tiếng sớm xét và ánh chấp dợp trời. Làng Bến Hòa, có cả thầy ba ngàn hộ dân, thì chín phần mười chai đinh đều có mặt tử sáng. Họ điên cuồng chặt cây, chuyển đá mà quyết cứu lấy con đê duy nhất. Quyết đánh một trận sinh tử với cơn bão này. Kẻ giao, kẻ dựa, kẻ thuởng, kẻ quốc, cứ điên cuồng mà dùng hết sức bình sinh mà hùng hục làm kẻ vác đá, kẻ kéo cây, người nào sức yếu cũng bặm môi mà đội đất, xúc gạch phầm, rồi nào đắp, nào be, bị bõm dưới bùn lầy đang ngập tràn đến đầu gối và mỗi lúc một lên cao. Kẻ nào kẻ nấy ướt như chuột lột. Dù vậy dân làng vẫn cố gắng chút hơi tàn mà nhất định không bỏ cuộc. Tiếng trống đánh liên thanh đấu lại cả sấm trời. Tiếng cành trên tay thằng Mõ thì cứ gõ điên cuồng như năm hạn gặp cháy nhà. Tiếng gào thét đến lạc cả giọng của một bà già lạc mất đứa cháu trong cơn bão táp. Tiếng hò dô đẩy tảng đá to cỡ mấy người ôm, nhưng dường như tất cả chỉ là giá chảng xe cát. Trên trời mưa vẫn chút xuống ầm ầm như tát nước. Đất đá ở trên đê đang sụp lở từng mảng to như là cánh chiếu manh. Dưới sông thì nước cứ đều đều dâng lên cao, áng chừng đã tới bẹn mấy con mèn đĩ cứ oanh lưng mà kè bờ. Mấy ngàn người dân đang tuyệt vọng chống chọi với thiên tai, nhưng làm sao mà đấu lại cho nổi chứ? Thế đê cao cỡ, đống dơm, lại ọp ả ọp ẹp, thì làm sao mà chống lại được thế nước cuồn cuộn, đục ngầu kia? Nhưng không cứu đê, thì chỉ có chết. Lũ vào là mất sạch, chết sạch. Ba ngàn hộ dân trong cái làng bần nông này chỉ có nước mà chết đói. Họ xót mạng ba phần, thì bảy phần sót của mùa vụ sắp tới kỳ thu hoạch gặp cơn dông bão thì chỉ có mà đi toi. Rồi lấy cái gì mà đổ vào mồm, lấy cái gì mà nhét kẽ răng cho qua ngày bĩ cực đây. Phú hộ Việt Toàn đang đứng trên một mô đất cao, giọng của ông Phú Khanh đặc vì hò hét vì chỉ đạo. Mành áo dài đã thấm đẫm bùn lầy. Dông bão làm chiếc khăn xếp nghiêm nghị mà ông Phú Toàn luôn chỉnh trang cẩn thận mỗi khi đi ra đường đã bày trà nó đi đằng tảo mất. Ông Phú còn tâm trí đâu mà lo cho cái hình tượng của bậc trí thức. Anh Cản, bảo bà con kéo đá ra nhanh nhanh lên đi. Thằng dần đâu rồi? Đưa đội thưởng ra vạc mé bờ, nhanh chân lên, con cái đá vào đấy chứ. Ngừng một hơi, ông Phú toàn lại tiếp tục gào thét đến lạc giọng. Chừng là đâu rồi. Thúc đoạn đầu kéo hết mọi người ra đây. Chỗ này thụt lún lắm rồi đây này. Nhanh cái chân lên mày. Ông Phú Hộ toàn, năm nay đã ngoài 40 tuổi, là một người trong số những người có chức sắc có tiếng ở cái Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net